Các bạn đang nghe chuyện Chọc tới chủ tịch tổng tài Của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được đăng trên website Chuyện.mốtvn.com Chương 22 tiểu Bạch Minh đưa tay đẩy mắt kiếng chân sống mũi Nhìn đồng thiên ái cười ngại ngùng Sau đó xoay người Nhấn nút mở thang máy đi vào Trên gương mặt Vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt Cho đến khi thang máy đóng lại Anh mới khẽ gật đầu chào, Đồng thiên ái cả người dán lên cửa Một nút thật nâu Không có bất cứ phản ứng nào Bạch Minh ca hẹn cô đi xem chiếu bóng nha Bạch Minh ca hẹn cô Là hẹn hò sao Hẳn là vậy rồi Làm sao bây giờ Vui quá Cô không phải là không có người theo đuổi Mà càng không phải không có người thích Nhưng từ nhỏ đến lớn Cô rất ít khi chú ý đến con trai Cô thích nam sinh đàng hoàng Chín chắn Thành thực chân thật Cho nên đối với những tên tiểu lam sinh kia Toàn bộ đều không nhìn tới Cho mạ tới bây giờ Gặp gỡ Tiêu Bạch Minh Mới biết người mình đợi chờ chính là anh Có người vì yêu mà phải đợi chờ Mà có người nhất định là vì chờ đợi người khác Cô đây thuộc về vế sau Nghĩ đến cuối tuần được cùng Tiêu Bạch Minh đi xem phim Đồng thiên ái không nhịn được nụ cười Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng Giống như một trái táo đáng yêu, tâm tình trở lên thật tốt, ngầm nga một bài hát. Hôm nay là 20, thứ 6, đồng thiên ái bể ngón tay, tính toán thời gian, chợt quá to một tiếng. Cái gì cứ tưởng là ngày mai, ôi ông trời ơi, làm sao bây giờ, cô phải thật khẩn trương thôi. Lúc đến trường học, đồng thiên ái lại tới trễ rồi. Giáo sư dâu bạc dạy nghệ thuật, thầy đang liếc sổ điểm danh, điểm danh. Hồ Lan Lam Lam, dạng, Khán Kiến liễu Diêu Lượng, dạng, Đến Phương Tình, dạng, Đồng Thiên Ái. Giáo sư liên tục hô ba tiếng, không người nào đáp lại. Ông ngừng đầu, quét mắt nhìn một lượt học sinh, thở dài, tại sao lại là sinh viên này, lần nào cũng tới trễ, mà không tới trễ thì nói dối là nghỉ bệnh, còn luôn dùng cùng một lý do. Thưa thầy! Phương Tình đột nhiên dơ tay, từ chỗ ngồi đứng lên Thiên ái đáng chết, lại ngủ quên Giáo sư hướng cô gật đầu, cố ý nói Bạn Phương Tình, bạn lại tới thay đồng Thiên Ái xin nghỉ bệnh sao? Phương Tình mặt có chút đỏ, ấp úng không lên tiếng Đôi mắt liếc về phía cửa, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện Đồng Thiên Ái, nhanh xuất hiện, nó không sẽ chết Báo cáo Cửa chính thoáng hiện bóng dáng nhỏ gầy Tiếng con gái lanh lành vang lên, nghe thấy thế, tất cả mọi người đều đưa mắt đặt trên người cô. Đồng thiên ái, hôm nay không đem tóc cuộc thành đuôi ngựa, mái tóc răng biển, cứ tùy ý xọa ra dối tung. Bởi vì lúc lại chạy bộ, khuôn mặt vốn động lòng người, lại càng trở thêm hồng hồng đo đỏ, đôi mắt thật to trong suốt, rồi loại hỗn loạn, có một chút ít khác thường rung động. Sự xuất hiện của cô giống như một tinh linh đột nhiên hạ xuống nhân gian, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Thưa thầy, em bị kẹt xe lên đến chết ạ, em xin lỗi, lần sau sẽ không đến chết nữa. À, không đúng, không có lần sau đâu ạ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Đồng Thiên Ái trưng lên khuôn mặt tươi cười, dư quang liếc về hướng Phương Tình, ánh mắt đắc chí. Hết chương 22. Chương 23. Suốt hai canh giờ dạy học, giáo sư tựa như ngày thường, nói xong lướt bọt bay tứ tung, cũng như mọi ngày giảng đi giảng lại một bài. Tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng dường như có cái gì thay đổi. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm giác của riêng phương tình. Hồ nghi liếc mắt nhìn đồng thiên ái bên cạnh, đang nở nụ cười làm cho người ta tê dại. Hôm nay không phải là cô làng này chúng ta đây chứ? Mọi ngày tới trường không phải đi học mà toàn nhắm mắt dưỡng thần Hôm nay lại cứ như vậy ngồi 2 giờ liền Thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái Thiên ái Phương tình dùng cánh tay đầy đẩy người đồng thiên ái Đồng thiên ái hai tay chống cầm Hai mắt lóe tia mê ly Cái gì, có chuyện gì cậu cứ nói đi Sao lại nghe lời như vậy, tuyệt đối làm cho người ta hoài nghi phương tình sắp lại thật gần bên người đồng thiên ái nhỏ giọng hỏi thiên ái cậu hôm nay làm sao cao hứng như thế để tớ đoán nhé có phải lần trước mua tạp chí chúng thường ngạo nhất hay không mặc dù khả năng không lớn không không phải đồng thiên ái mân mê ngón trỏ cuừ cuừ trước mặt phương tình so sánh với dài nhất còn trên sự hưng phấn gấp trăm lần phương tình không khỏi chừng lớn hai mắt đối với lời nói của cô Cảm thấy vạn phần kinh ngạc Một tháng trước kia Các cô từng cùng nhau mua tạp chí Trong tạp chí Có một hoạt động rút thường Hạng nhất là một chuyến đi Pháp hạng sang Nước Pháp đó nha Đó là nơi vô cùng lãng mạn Mà bao cô gái tha thiết mơ ước Nhưng là bây giờ Đồng thiên ái lại như đinh chặt sắt Nói với nàng So sánh với chuyến đi Pháp quốc Còn muốn hưng phấn gấp trăm lần Nhất định là có chuyện gì kỳ quặc Hơn nữa Không phải là kỳ quặc bình thường, mà là đại kỳ quặc. Thiên ái, phương tình lấy lòng hô tên của cô, Nói cho tớ biết, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cậu hưng phấn như thế? Đồng thiên ái giống như chỉ chiêu tài mèo, ngót ngót tay với phương tình. Đợi đến phương tình nhích tới gần bên người cô, Mới thì thào vào nộ tai của cô nàng, Cố ý thần bí nói, Đó là một, bí mật qua nhà lớn của tập đoàn Tần Thị, Quan Nghị cầm lấy một phần văn kiện, gõ cửa, nện bước mạnh mẽ đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, đem văn kiện đặt ở trên bàn làm việc, thoải mái ngồi xuống, đây là những thứ anh cần, đã xong rồi, làm tốt lắm. Tần Tấn Dương tùy ý liếc mắt, khóe miệng vung lên, Quan Nghị nhìn vẻ mặt vui vui vẻ vẻ của cấp trên, tò mò hỏi: Tôi chỉ không hiểu nổi, đồng thiên ái có lực hấp dẫn gì mà có thể làm cho tần đại tổng giám đốc anh lao lực chắc trở như vậy. Tần tấn dương đứng lên, xoay người đi tới cửa sổ, hai tay đút trong túi quần, hai tròng mắt nheo lại. Nhìn bầu trời bao la, khuôn mặt hiện lên một tia kiêu ngạo, còn có một tia ánh mắt dạng dỡ. Cậu có biết cuộc sống của con báo trong rừng rộng Bắc Mỹ không? Quan nghị sáng tỏ gật đầu. Ok, tôi hiểu rồi, cô ta khác với những nhân bình thường xung quanh anh, nên mong muốn chinh phục của anh càng mạnh. Ngừng một lát, Quan Nghị thở dài nói, chỉ sợ anh còn chưa chinh phục được cô ta đã bị cô ta làm cho ngã ngựa. Hết chương 23. Chương 24. Nơi của Quan Nghị, Tần Tần Dương nghe nhưng chỉ cười trừ, trong thế giới của hắn không có bất kỳ một vật nào mà hắn không thể chiếm được, hơn nữa, càng không có một nữ nhân nào mà hắn không thể chinh phục, Đồng Thiên Ái chắc chắn không là ngoại lệ. Tần Tấn dương liếc mắt bầu trời ấm áp bên ngoài cửa sổ, đột nhiên xoay người, trưng lên khuôn mặt tươi cười, "Đi, đi đâu?" Quan Nghị không hiểu, cũng theo đứng dậy, nhìn nụ cười tự phụ trên mặt hắn, cũng là vạn phần khẳng định hỏi. Anh không phải là bây giờ sẽ phải đi cô Nhi viện sao? Tần Tấn Dương rút tay khỏi túi quần, khoanh tay trước ngực. Quan đại thư ký, từ khi nào cậu trở thành con run trong bụng tôi vậy? Tần đại tổng giám đốc, một canh giờ nữa còn có một cuộc học quan trọng. Quan Nghị hảo tâm nhắc nhở. Tần Tấn Dương nhíu nhú mày, không sao cả. Nói, đơn giản thôi, hủy bỏ. Nói xong, hắn xoay người hướng cửa lớn đi tới. Bỗng nhiên hỏi Sao thế? Cậu cũng không muốn đi xem náo nhiệt à? Quan nghị vô lực nháy nháy mắt Nhún vai Hả? Có chứ? Tôi rất muốn tham gia náo nhiệt Nếu để cho tần gia biết được Chắc chắn sẽ dẫn đến học máu Mấy hạng mục lớn đáng giá hàng triệu trong cuộc họp Hắn lại còn nói hủy bỏ liền hủy bỏ Càng làm cho người ta cười sặc sụa chính là Chỉ vì một nữ nhân Ai? Quên đi, quên đi có trò hay để xem cũng đáng. Trên con đường có một tấm biển ghi tên Cô nhi viện nhân ái Đài Bắc. Ba chiếc xe có rèm che hiện ra thẳng tắp, dừng lại trên đường nhựa rộng rãi, đặc biệt là chiếc xe xa hoa ở giữa, sườn xe dài màu đen, lộ ra vẻ phi phàm. Hai bên là cây cối cao vút, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ hở của lá cây, ánh nắng như những tinh linh chiếu xạ loang lổ những tia nắng nấp lánh làm sườn xe lối sáng còn dốc cuối một chuỗi căn phòng lớn từ từ thoáng hiện ở trước mắt đây là một tòa nhà lăm tầng lầu phòng cao ốc nhìn qua là biết có lịch sử lâu đời cửa sắt có vòng bảo hộ thật to cũng đã dì sắt trên vách tường bò đầy dây thường xuân cả khu nhà So với mấy cây số phồn hoa ngoài kia có vẻ chẳng hợp nhau. Nơi này thật giống như một tòa cung điện thanh tĩnh, làm cho người ta có thể quên đi mọi phiền não. Ba cỗ xe có rèm che dừng lại ở phía trước khoảng đất trống của cô nhi viện, hai gã áo đen hộ vệ lập tức xuống xe chạy đến bên chiếc xe hơi ở giữa, cúi đầu cung kính, đem cửa xe mở ra. Tần tấn Dương cùng quan nghị một tả một hữu bước ra khỏi xe, mặc tây trang màu đen hiệu amani không giống nhau nhưng cùng giống vóc người cao ngất. quan nghĩ về mặt trẻ con, dị ánh mặt trời lộ ra vẻ càng thêm thông thấu, ánh mắt hướng tần tần dương, tần tần dương. cùng lúc đó ngừng đầu lên, cả người tỏ ra sức quyến rũ nam tính, hắn giống như là một vật sáng, vô luận đi đến nơi nào cũng làm cho không người nào không thể chú ý đến hắn. Đồng thiên ái, không biết lúc nào cô mới lại xuất hiện ở trước mặt ta Sẽ như thế nào đây? Tần tấn dưỡng ở trong lòng tưởng tượng thấy nét mặt của cô đột nhiên, cảm thấy vạn phần mong đợi Hắn đã không nhịn được, rất muốn được nhìn thấy cô Hết chương 24 Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Chọc tới chủ tịch tổng tài Của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 2 năm Một nữ tu sĩ trẻ tuổi Nhìn thấy có người tới Thần sắc kích động Vội vàng xoay người Đem chuyện này đi bẩm báo với viện trường Với cách ăn mặc của mấy người này Nhất là diện mạo Thậm chí còn có cả vệ sĩ mặc đồ đen Kể cả xe của họ nữa Tất cả đều cho thấy rằng họ rất có quyền lực A Nàng sống ở cô nhi viện nhiều năm như vậy Cũng chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ Viện trưởng của cô nhi viện có vóc dáng tiểu tụy Là một tín đồ theo cơ đốc giáo Bà mặc quần áo hai màu đen trắng Kiểu nữ tu si khuôn mặt bà ôn hòa Có sắc hồng nhạt khỏe mạnh Hai tay gắt gao nắm cây thánh giá trước ngực mang theo hai nữ tu sĩ xuất hiện ở trước mặt Tần Tấn Dương. "Xin chào, tôi là từ viện trưởng của cô nhi viện, xin hỏi các vị có chuyện gì sao?" Quan Nghị đưa tay rũi ra, tên vệ sĩ bên cạnh vội vàng đem hợp đồng Dương hai tay trình lên. Anh cầm hợp đồng đi đến trước mặt nữ viện trưởng, đem hợp đồng đưa cho bà, đồng thời liếc mắt nhìn Tần Tấn Dương, thấy hắn không có biểu hiện khác thường ánh mắt lại trở về nhìn nữ tu sĩ viện trường, nét mặt biểu lộ một nét cười nhạt. Bà là từ viện trường, xin chào, mạo muội quấy dây rồi. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, vị này là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính tần thị, tôi là thư ký của anh ấy, quan nghị. giờ thì mời bà xem một chút hợp đồng này. từ viện trường chân mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu, bà đưa tay tiếp nhận bản hợp đồng kia, cúi đầu cầm bản hợp đồng. Nhanh chóng đọc lướt qua một lượt Giật mình ngừng đầu Tầm mắt dao động qua lại trên hai người kia Cái này Đây là các vị Quá mức sừng sốt Từ viện trưởng trong lúc nhất thời Khó có điểm tiếp nhận Cái hợp đồng này Cứ nhiên là giấy tờ thu mua sở hữu đất cô nhi viện nhân ái Quan nghị tiếp tục hướng từ viện trưởng mà tươi cười Ý muốn an ủi bà Từ viện trưởng Bà không cần quá lo lắng Như vậy đi, chúng ta đi vào bàn lại, thế nào? Ngại quá, xin theo tôi tới đây Từ viện trưởng lập túc khôi phục thần sắc, nhanh nhào nói Trong một gian phòng nhỏ ở cô nhi viện, ở chính giữa là bàn làm việc Còn có mấy cái ghế dựa được đem ra để tiếp khách Căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ Chiếu xuống những tia nắng lấp lánh Từ viện trưởng cười nhẹ xin lỗi, ý mời hai người ngồi xuống. Trong lòng muốn làm rõ chuyện này thật nhanh. Như vậy, hai vị hôm nay tới đây, muốn biến cô nhi viện này thành cái dạng gì? Quan nghị quay đầu nhìn về phía tần tấn dương, chờ đợi hắn lên tiếng chỉ thị. Ánh mắt tần tấn dương đảo qua trước mặt từ viện trưởng, dừng lại ở vách tường phía sau lưng bà. Vách tường có chút ố vàng, phía trên treo vài khung ảnh chụp. Từ loại ảnh đen trắng, đến những bức ảnh có màu sắc rực rỡ, giống như là trí nhớ luân hồi, bắt đầu chiếu phim, đen lịch sử của cô nhi viện nhất nhất hiện ra. Bỗng nhiên, tầm mắt hắn dừng lại ở bức ảnh lộ ra ở phía trên, ảnh chụp đồng thiên ái, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, bị một đám trẻ nhỏ quây chung quanh, cô cười đến sáng lạn, ánh mắt cười híp lại, vẻ mặt hồn nhiên giống như một thiên sứ xoáy vào đáy mắt tần tấn dương lập tức làm tâm hắn rung động mãi một lúc lâu sau tần tấn dương mới trầm giọng nói từ viện trưởng chuyện về đất đai ở cô nhi viện tôi còn đang phân vân có nên hay không mua lại lúc này hôm nay coi như là tôi tới thị sát hết chương 2 năm chương 26 ba chiếc xe hơi khởi động động cơ mặc cho nhóm nữ tu sĩ vẫn chú mục Liền nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện Vầng thái dương đã chậm rãi hạ xuống Ánh tịch dương còn sót lại chiếu sáng nơi cửa kính xe màu đen Mơ hồ dọa lên hình ảnh khuôn mặt anh Tuấn Mang theo phần hứng thú ngang nhiên Quan nghị liếc mắt nhìn hắn Có chút đăm chiêu nói Tấn Dương, chiều này của anh thật sự rất tuyệt Tần Tấn Dương trước mắt vẫn như cũ Hiện lên khuôn mặt tươi cười giống như thiên sứ của đồng thiên ái Hắn sắp bắt được thiên sứ này rồi. Nghe được quan nghị nói, hắn không ngoái đầu. Dừng lại suy nghĩ, nhìn phía trước nói. Hả? Ý cậu là gì? Tôi biết, anh cố ý không làm rõ chuyện thu mua cô nhi viện. Nào nói với lực tư sĩ viện trường kia là đến thị sát. Chiêu này thật sự là rất tuyệt. Cứ như vậy, đồng thiên ái mà nhận được tin này, cô tự nhiên sẽ tự tìm đến anh. Nếu anh nói thẳng chuyện thu mua, như vậy, đối với đồng thiên á mà nói... Ấn tượng về anh chỉ càng ngày tệ thêm mà thôi." Tần Tấn Dương mân thần, nhíu mày, lần này không hề đáp lại, quan nghĩ mở ra máy tính cá nhân, ngón tay liên tục gõ bàn phím, hai mắt nhìn dãy số dài duy nhất trên màn hình máy tính, trong lòng cũng bắt đầu chờ mong nhìn thấy cô nàng thiếu nữ kia. Vui sướng khi thấy người ta gặp họa, anh thở dài, đáng thương thay cho đồng thiên ái, cô có biết mình gặp phải ai không? B.I.A. Tại một quán ăn nhanh ở Đài Bắc, đồng thiên ái khoác ba lô, đi ra cửa, cánh cửa cảm ứng tự động mở. Cô ngoái đầu nhìn hướng tiểu lâm vẫy vẫy tay, vạn phần cảm ơn nói. Cảm ơn cậu, sớm như vậy đã tới thay ca cho tớ, giờ tớ đi đây. Ừ, đi đường cẩn thận. Tiểu lâm sang sàng cười nói. Đồng thiên ái tàn mạn trên những con đường ở Đài Bắc. Hôm nay, Tiểu Lâm tới nhận ca sớm ở quán ăn nhanh. Hiện tại mới hơn 10 giờ, cô cư nhiên đã làm xong ca. Khó lắm mới được rảnh một chút, hay là đi dạo phố. Có điều hiện tại, đồng thiên ái không có tâm tình mà đi hóng gió. Từ quán ăn nhanh đi ra, bắt xe 103 khoảng 15 phút có thể về khu nhà của cô. Nếu đi bộ, chỉ cần nửa giờ, đồng thiên ái đứng tại chỗ. Ngừng mặt nhìn bầu trời đượm sắc thâm lam Như thể hạ quyết tâm Cô dơ nắm tay nhỏ bé Nắm thành quyền Hướng lên trên Tự nói với chính mình Quyết định hôm nay đi bộ về nhà Ý kiến hay Như vậy còn có thể giảm bớt tiền xe Đột nhiên Di động trong ba lô phát ra xỉ lạp, xỉ lạp, tiếng chuông Kiểu nhạc chuông khá buồn cười Trong phim hoạt hình Và người đi qua đường Quay đầu lại nhìn đồng thiên ái chẳng để ý xung quanh, trong nháy mắt thoáng hiện ra nét cười hạnh phúc. cái nhạc chuông vi một hình này cô đặc biệt đặt riêng cho các cuộc gọi từ cô nhi viện. vì thế chỉ cần nghe một cái liền biết ngay từ mama gọi tới, vội vàng ấn nút nghe trong lòng vui vẻ. dạ, con là thiên ái đây ạ, thiên ái à, ta là từ mama đây. chuyện là như vậy, hôm nay đầu bên kia điện thoại. Chuyển đến âm thanh lo lắng của từ viện trường, Đồng Thiên Ái nắm di động, vừa nghe thấy tập đoàn tài chính Tần Thị, ngay khắc bốn chữ được nhắc tới, trên mặt cô lộ một trận kinh hoàng. Hết chương 26. Chương 27, vì sao lại là hắn? Như thế nào lại liên quan tới cái tên biến thái kia? Đồng Thiên Ái hoang mang, tay trái cầm điện thoại bất giác nắm chặt, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận điên cuồng cùng sự cắm phận bất bình, tận lực khắc chế cảm xúc, cô cố, cố gắng khôi phục bình tĩnh. từ mama không có việc gì, người yên tâm đi, người căn bản không cần lo lắng. Vì sao? Hả? Đó là bởi vì, bởi vì ta nghe nói cái kia, tần tổng, tổng giám đốc là doanh nhân rất có tình thương. Đúng vậy, đúng vậy, cho nên người yên tâm đi. Tốt rồi, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lập tức cắt đứt cuộc gọi. Đồng thiên ái tài mòn sức yếu, cúi gằm mặt, đầu óc có điểm rối loạn Cô đột nhiên nhớ lại đêm đó, hắn khiêu khích cô, cô lên xe hắn Sau đó cô nhảy khỏi xe hắn, vội vàng rời đi Mà tần tấn dương ngồi ở trong xe bên Đối với cô giống to một câu Đồng thiên ái, chúng ta nhất định sẽ gặp lại Cô nghiến răng nghiến lợi, giờ đã hiểu được hàm ý của câu nói kia của hắn Nguyên lai like, theo như lời hắn nói Gặp lại chính là vì chuyện này Đúng là tên tiểu nhân bị ổi Cư nhiên dám dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy Rốt cuộc hắn muốn cái gì Chẳng lẽ hắn thực sự muốn mua lại khu đất ở cô nhi viện Rốt cuộc là vì cái gì Đồng thiên ái nghĩ tới nguyên nhân thực sự trong chuyện này Cô chậm dại hướng đi về phía trước Trên đường chính Đèn nê ống tỏa sáng Một cái khu phố toàn các cửa hàng buôn bán đầu đó vang lên tiếng một khối thủy tinh lớn rơi xuống đất. thế nhưng lại không hề gây ảnh hưởng tới đồng thiên ái vẫn đang trầm tư suy nghĩ. tại câu lúc này lại truyền đến thanh âm khiến cho người ta không khỏi phiền chán. muốn lấy lại phim ảnh sao? ta nói lại lần nữa nhé, hãy làm nữ nhân của ta. đồng thiên ái dừng lại cước bộ, hai tay che lỗ tai, ý không muốn nghe thấy giọng nói của tên nam nhân này, chỉ muốn phủi đi mọi thứ. Thuộc về hắn Ra khỏi cuộc đời của cô Thật sự là đen đến chết Cô rốt cuộc đã treo chọc ai kia chứ Không biết đi như thế nào Để trở về khu nhà Cô mắc chìa khóa mở cửa ra Ấn xuống chốt mở Căn phòng hoàn toàn tối đen Lập tức bật sáng Đồng thiên ái theo thói quên Nhìn về phía bức ảnh treo trên vách tường Khuôn mặt sáng sủa ấy Khó có thể tiêm nhiệm u sầu Mẹ à Cái tên biến thái chất thật kia Mục đích của hắn thực sự là muốn con phải làm Đồng thiên ái trên mặt có chút đỏ ửng Nữ nhân của hắn Mấy chữ này Nói như thế nào cũng không thể nói lên lời Ảo lạo cắn môi Cô lại hỏi tiếp tục còn có lên đáp ứng hắn không đây Bức hình chụp người phụ nữ như cũ Hãy ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu Cô nhìn đồng thiên ái Chầm mặt không nói Đồng thiên ái xoay người đi vào phòng ngủ Nhìn thấy chiếc giường lớn, vội vàng giang hai tay, cứ như vậy ngã xuống giường. Đầu trốn thật sâu trong gối, trong lòng cũng đã ra quyết định. Ngày hôm sau, đồng thiên ái thức dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy. Vừa lúc ra khỏi tòa nhà, liền móc ngay di động, ấn liên tiếp một dãy ký tự. Thật có lỗi quá, Bạch Minh ca, hôm nay em có việc quan trọng, buổi chiều em không thể đi xem phim cùng anh được. Nhìn dòng chữ đã gửi thành công, cô ấn nút cho điện thoại di động chuyển sang trạng thái tắt máy. Đi tới đường lớn, đồng thiên ái ngăn đón một chiếc taxi. Chú ơi, đưa cháu tới tòa nhà tần thị. Hết chương 27, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn sóc cơ ra để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả. Thác bạc thụy thụy, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 28 Sáng sớm, vầng thái dương tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ôn hòa Đồng thiên ái hướng người lái xe mà mỉn cười Cô xuống taxi, tay đẩy cửa xe đóng lại Người lái xe khởi động động cơ Nhanh chóng cách xa tòa nhà tần thị Để lại đồng thiên ái một thân đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao ngất Mới cách mấy ngày Cô cư nhiên lại đến nơi đây Nghĩ tới việc sắp phải nhìn thấy Cái tên biến thái chất tiệt kia Trước mắt hiện lên vẻ mặt đắc ý tự phụ của hắn Khoác lại ba lô bỗng nhiên dùng sức Tay nắm thành quyền Cô xoay người đi được vài bước Lại đột nhiên dừng lại cướp bộ Đồng thiên ái lúc này đành phải ủy khuất rồi Hãy dũng cảm mà đối diện A Đi tìm hắn cùng hắn ngả bài Đất ở cô nhi viện Nếu bị thua hồi, như vậy các em cô về sao phải sống ở đâu đây? Hồn nữa, tử ma cũng sẽ thương tâm đến chết mất. Nhất trí, đồng thiên ái cứng ngắc xoay người, bước nhanh tiến về tòa nhà tầng thị. Một ngày lại vận rộn bắt đầu, người người tới đây làm việc, cùng kiểu đồng phục công sở, trên mỗi một khuôn mặt đều mang theo vài phần cao ngạo. Bọn họ chắc chắn trăm phần trăm đều phải học khóa học cao đẳng, Nhân tài đi du học ở nước ngoài phải chiếm tới 8 phần. cúi đầu đi tới quầy phục vụ, trong lòng cô đang tính xem lần này lên lấy cớ gì để có thể gặp tần đại tổng giám đốc. Nhưng đúng lúc đó, phía sau đột nhiên có vụ gì đó khác thường náo động Đồng thiên ái nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy đám người, ốc còn không mang nổi mình ốc, dàn hàng trước sau mà sắp xếp. Bọn họ cung kính cúi đầu, đều là im lặng không nói, có chuyện gì ở đây vậy? Quân đội đang huấn luyện tân binh sao? Phía cuối đám người, thoáng hiện lên bóng dáng cao ngất, Trần Tấn Dương mặc Âu phục màu bạc, rất phù hợp với chiếc áo sơ mi đen ở bên trong, cục áo trước ngực không cài, lộ ra khoảng ngực rộng lớn, quyến rũ, đôi môi mỏng hơi hơi cong, khóe miệng nhếch lên một tia cười mỉm, tóc ngắn đen nhánh Một đôi mắt có thần sáng người Làm cho người ta không dám coi thường Đi phía sau hắn Chính là thư ký Quan nghị Đồng thiên ái đứng ở xa xa Chăm chú nhìn mãi Cho tới khi bọn họ hướng tới thang máy mà đi đến Chân trái hướng về phía trước tiến một bước nhỏ Nhíu đôi mi thanh tú Sau đó chân phải cũng bước lên Hướng tới phía hai người chạy đuổi theo Chờ một chút, chờ một chút Một tiếng la lớn vang lên giữa đại sảnh im lặng, có vẻ tiếng hét quá chói tai khiến cho mọi người nhất tề tìm theo tiếng la hết mà quay đầu lại, vô số ánh mắt giờ này đều tập trung trên người cô gái mặc áo thun màu trắng cùng với quần bò. Tần Tấn Dương nghe được tiếng nữ nhân quen thuộc, trên mặt hiện lên một tia hứng thú, động tác chậm chạp, hắn chậm rãi xoay người, bắt gặp ánh mắt của cô có thể nhận thấy hiện tại cô đang nhẫn nhịn, áp chế phẫn nộ, trầm mặc không nói. Tần đại tổng giám đốc, ta có chuyện muốn nói với ngài. Đồng Thiên Ái đến gần hắn, cố ý đề thấp giọng nói. Tần Tấn Dương cúi đầu, thanh âm trầm thấp đều đều vang ở bên tai cô. Ta đã nói rồi mà, chúng ta nhất định sẽ còn gặp mặt. Chào em, Đồng Thiên Ái. hết chương 28, chương 29 lời hắn khiêu khích truyền thẳng vào lỗ tai. Đồng Thiên Ái càng tin chắc một điều, việc hắn thu mua cô nhi viện quả nhiên là có mục đích khác. Tức giận ngừng đầu nhìn hắn, hận không thể đập nát cái bản mặt đắc ý kia. Tần đại tổng giám đốc từ khi nào có thể thần cơ rượu toán như vậy? người lên đổi nghề sang làm thầy tướng số đi. Đồng Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt lại trưng nên nét tươi cười thục nữ. Tần Tấn Dương nhíu mày. Không, không, không, ta đâu có ý nói em đâu Đồng thiên ái, hôm nay tới đây tìm ta có chuyện gì vậy Hắn nhất định là cố ý Chắc chắn là vậy Hắn làm sao không biết chứ Mọi chuyện đều do hắn một tay bày ra Đồng thiên ái lúc này mới phát hiện ra Nam nhân trước mắt cô Chính là một lão hồ ly xảo quyệt Không chỉ đơn tuần là hồ ly Gọi hắn là hồ ly tinh mới chính xác Là một con hồ ly tinh Đã trải qua vạn năm tu hành Đồng thiên ái giật giật khuế miệng Cố gắng duy trì nụ cười Liệu tần đại tổng giám đốc Có thể hay không Dành cho ta một ít thời gian Ta đây có chút chuyện muốn nói Mà chưa đặt hiện trước rồi Tần tấn dương nhíu nhíu mày Tầm mắt vẫn tập trung trên mặt cô Lại quay lại hỏi quan nghị phía sau Buổi sáng tôi còn giờ dành Để tiếp đồng tử thư không Quan nghị âm thầm cứng lưới Lập tức trả lời Buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ Vẫn còn nửa giờ trống Kỳ thật Nửa giờ kia thực chất là có cuộc họp với ban quản lý ở công ty Hiện tại không có biện pháp nào khác Thôi thì chốc nữa gọi điện thoại rời hẹn chậm lại vậy Thành ra mà nói kế hoạch cả ngày hôm nay đều bị đảo lộn Tẩn tấn dương gật nhẹ đầu hướng tới thang máy chuyên dụng mà đi đến Đồng thiên ái nhìn bóng dáng của hắn Trong lòng càng tăng thêm chán ghét nên viếng thái chất tuyệt này có gì đặc biệt hơn người chứ, hắn nghĩ cô muốn tới nơi này làm sao, còn cố ý nói này nói nọ, có nửa giờ chẳng qua chỉ là giống bố thí. Quan Nghị thấy cô vẫn đứng tại chỗ bất động, nhìn về mặt căm ghét của cô, ánh hảo tâm nói, "Đồng tiểu thư, hiện tại đã quá 8 giờ 40 phút." Đồng Thiên Ái bự môi, ai oán liếc mắt ngó Quan Nghị, quay đầu hướng về phía thang máy, đã thấy Tần tấn Dương có chút hứng trí. Đánh giá cô Lầu bầu ái oán vài câu Lúc này mới bắt đầu cước bộ Đi vào thang máy Quan nghị trong lòng thở dài Đi theo phía sau cô vào thang máy Khuôn mặt trẻ con trắng trẻo Cũng không có lộ ra một tia sơ hở Anh không nhịn được Vì đồng thiên ái mà cầu nguyện Hy vọng cô bé mồ côi đáng thương này Có thể toàn thân mà quay về Đinh một tiếng Cửa thang máy chậm rãi khép nại bóng dáng ba người biến mất ở trong tầm mắt. thế nhưng đám người ở trong đại sảnh cũng chưa chịu bỏ đi. đột nhiên xuất hiện một cô gái khiến họ không khỏi cảm thấy tò mò. thân phận của cô đến tục cùng là cái gì vậy nhỉ? cô là tình nhân mới của tần tổng giám đốc sao? không biết ai đó tự dưng hỏi ra một câu như vậy. cô gái bên cạnh hai tay ôm ngực hiện ra trong đầu đều là những hình ảnh mê người của tần tấn dương cảm mộ quá đi, tầng tổng giám đốc của chúng ta vừa tiêu xái lại nhiều tiền, giờ còn ôn nhu lãng mạn như vậy, cô bé kia thật sự là hạnh phúc nha. Hết chương 29. Chương 30. Tầng cao nhất của tòa nhà, thang máy vừa mở ra, Quan Nghị vội vàng bước đi nhanh về phía trước, mở cánh cửa phòng tổng giám đốc, âm thầm liếc nhìn Tần Tấn Dương đi vào văn phòng. Tần Tấn Dương tuy rằng nhất trí bất từ, Đôi mắt vẫn hiện ra tia đắc ý cùng sung sướng Đồng tiểu thư Quan nghị nhìn thấy cô đứng yên tại chỗ Tức khí ra mắt Anh đành nhỏ dọn gọi Đồng thiên ái đi theo phía sau tầng tấn dương Nhìn hắn đi vào văn phòng Thấy đôi chân thật giống như rễ cây vậy Chậm chạp không muốn bước theo Cố gắng sức làm một cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân vào gian văn phòng này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nhận điều kiện của tên biến thái kia đưa ra kể cả điều kiện không hợp ý tới độ nào chính là trở thành nữ nhân của hắn chạy trốn ư không không thể nếu hiện tại cô chạy trốn như vậy từ mama phải làm sao bây giờ bao nhiêu bé trai bé gái trong cô nhi viện về sau phải ở đâu đây lưu lạc đầu đường xó chợ nghĩ đến đây đồng thiên ái cô lấy hết dũng khí Điên định ngẩng đầu đối với Quan Nghị mỉm cười, Quan Nghị nhìn thấy cô tươi cười, cả người ngẩn ra, nhìn cô chậm rãi lách qua bên người, sau đó mở cửa lớn văn phòng đi vào. Khoảnh khắc xoay người, bỗng nhiên có chút hiểu được, Tần Tấn Dương vì cái gì mà đối với cô cảm thấy hứng thú. Nụ cười của cô giống như là ánh mặt trời, căn phòng mấy trăm mét vuông trang hoàng trắng lệ, Một bên đồng hồ đề bàn tinh xảo Kim đồng hồ phía dưới Lắc tới lắc lui Tích tắc Tiếng vang rất nhỏ Tức khắc trở lên rõ ràng Âm thanh trong văn phòng Có vẻ làm cho nó càng thêm tĩnh mịch trống trải Đồng thiên ái cẩn thận nhìn tần tấn dương Nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn Có điều tần tấn dương dường như chẳng để ý tới cô Thậm chí còn coi cô như không khí Tự mình đi tới tủ trưng bày rượu, mở ra ngăn tủ, tùy ý lấy một bình, lại cầm theo một chiếc ly có chân dài, nghiêng bình rượu rót vào ly, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, môi nhấp một ngụm. Đồng Thiên Ái liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ 50 phút. Chỉ còn lại 10 phút đồng hồ nữa thôi, cô khẳng định, nếu 10 phút này cô không chịu mở miệng, Tên biến thái kia tuyệt đối sẽ làm cho cô phải chạy bám lấy người hắn. Tần Đại Tổng Giám Đốc Rốt cuộc không nhịn được, cô đành mở miệng trước. Tần Tấn Dương lắc lắc đầu, ánh mắt mê người nhìn cô. Đem cái chiến dơ lên, nhìn xuyên qua chất lỏng màu lâu, đánh giá đồng thiên ái. bỗng nhiên, ánh mắt trở lên thâm trầm. Không biết vì sao, ta thích nghe lữ nhân gọi tên ta. Ngươi đừng có nằm mơ. Đồng thiên ái thiếu chút nữa thốt ra, nhìn khuôn mặt ngạo mạn của hắn, cô nhịn xuống cơn tức giận. Có chút vô lực, cô ấp úng gọi, Tần, Tần, Tần, Dương, bỏ họ của ta đi. Tần, Tần Dương nhíu mày, đồng thiên ái có chút không thể nhịn được nữa. Vạn phần xác định, nam nhân trước mặt là một tên tự sướng ngông cuồng. Gọi tên hắn chứ gì? Như vậy là thích nữ nhân gọi tên hắn, có sẽ gọi đủ cho mà coi. Tấn Dương, tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương, Tấn Dương. Hết chương 30, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.